Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bà lại không biết bởi chính âm hồn bà đã tác động đến mối tình cảm trị Do tiền kẹp Nguyên Giang là nam giới nên âm hồn nữ giới như bà không thể mượn xác để tác động Âm hồn bà tư trả chỉ có thể lôi kéo tiền kẹp Nguyên Giang bằng thứ hành động gián tiếp mà thôi Để giành lại người tình kẹp Nguyên Giang đành phải mượn gió bẻ mặt Anh ta gặp vợ soạn giả mộng lòng, một người đàn bà to béo mà anh biết trước đây cũng từng làm nghề đào hát. Chính vợ soạn giả mộng lòng mới có thể cho hồn ma bà tư trà vào mượn xác ra tay trả thù cho con gái phưởng bệnh. Đến gặp chị sau Long tiết kép trẻ uyên giang mới lầm re lên tiếng. Chị sau Long bộ không biết ghen tuông hay xáo. Lúc này em thấy anh Sáu thưởng cặp với con Diễm Sương đi vào khách sạn để hú hí hàng ngày. Mới đầu bà Mộng Long còn coi thường chuyện tư tỉnh giữa chồng với mấy cô đào hát Bởi chuyện này không mới là gì với người từng sống trong các đoàn hát lớn nhỏ như bạn Nên bà chữ hứa lên nói một câu. Kệ ông cậu ra ơi, già mà còn thích chơi chống bỏi Chỉ một hai ngày là về lại với tôi thôi. Không ai săn sóc ông bằng con đào da này tiền kẹp uyền sàng không vừa Anh ta lại lên tiếng kích động Vào thứ tâm lý phụ nữ rất sợ mất chồng Trong tay kẻ khác Với ai khác em đâu dám cảnh báo với chị Sáu Bởi chuyện ăn chè ăn cháo Rất thưởng tình với một soạn trạc có tiếng Như anh mộng lọc Nhưng vì còn diễm xương Lại là thứ đào hát cáo dài Như đắc kỷ ngày xưa Mê hoặc chủ bước Dạ tâm của Diễm Sương lớn lắm, bây giờ cô ta muốn bao biển cho anh Sáu đủ mọi thứ nhằm sau này anh Sáu phải lo lắng trở lại cho cô ta. Vừa nói, Nguyên Giang vừa nhìn bà mộng lắm, thấy bà vẫn giữ thái độ coi thường loài cảnh báo của mình, anh ta tiếp tục kích động. Ngày còn ở gánh hạt lòng bú, Diễm Sương làm ông bầu chín vọng phải điên đảo vì mê mẹt. Trao tay hòm chìa khóa cho cô ta quy định tất cả Tài nghệ dù quyến đàn ông của Diễm Sương cao siêu lắm Đến em còn phải bỏ gánh Đi theo Giờ phải thân bại danh liệt Anh Sáu Long mà bị Diễm Sương ra tay cho vài chiêu Lúc đó chị Sáu đừng nói thằng em này Sao không chịu báo sớm Cậu nói quyền rằng Có lẽ đã làm lúng động trái tim lạnh Của cô đào hát về giả Hay là hồn ma tư trà đã nhập vào xác Bà bộng Long đang từ thái độ bình thản Đã chuyển nhanh thành một hoạn thư cực kỳ nóng tính Bà ta liền nhìn tên kép Uyên Giang Mà gặn giọng hỏi tới tập Tôi hỏi cậu Giang xem Con Diễm Sương có đủ ba đầu sáu tay 12 con mắt không? Hay nó chưa thấy quan tài nên chưa đổi lễ Đụng tới con đào già này Ngày xưa chuyên đóng vai đào độc Là nó chết không kịp ngáp Bà Mộng Long đã trung kế tên kẹp uyên giả. Chỉ trong phút chốc dưới tay bà đã có thêm mấy mũ đàn bà trong xóm. Cùng nhau nhảy lên chiếc xịn lô máy phóng thẳng đến đoạn hát. Người Trần mắt thịt sao thấy được những hồn ma vô hình. Mà hồn ma bà Tư Trà đã mượn xác bà soạn giả ngay từ lúc còn ở nhà. Nên khi thế bà Mộng Long bấy giờ trở nên hung hăng lạ thường, khác xưa bè thường ủ lì. Mà kể cho chồng đi mèo chuột Đúng là thiên bất dung dạng Vào lúc soạn giả Mộng Long đang cập kẻ sát vai với diễm xương Từ trên taxi bước xuống Bà và ông đã nhảy sổ đến bà không nói câu nào Đã nắm lấy tóc diễm xương Mà ghi chặt xuống Mở màn cho một trận đòn ghẹt Bà Bộng Long bắt đầu Chu chéo miệng tét to Đồ con hồi lý tính đắc ký Mày định cướp chồng của bà hả Đổ con khuất nạn Thẹt xong một tay bà ta liền tát túi bụi vào mặt Diệm Sương Trong lúc mấy mẫu đàn bà đi theo cùng nhau thông dục Anh chết con hồ ly tinh này đi chị Sáu Cho nó chưa cái tật đi giật chồng người khác Diễm Sương bị bất ngờ Bởi trận đòn ghen của mấy người đàn bà Từ trên chiếc xích lô máy vừa ảo ảo nhảy xuống Cô ta không kịp né tránh Đã bị bà Mộc Long nắm lấy tóc nên không tại chống cự lại. Diễm Sương chỉ biết lên tiếng kêu xin "Chị Sáu ơi, chị Hiểu lầm em rồi." "Hiểu Lâm hả Vậy mày với chồng tao, từ đâu lên taxi về đây, mày nói thử coi." Một nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net